Trạch Thiên Kiếp Miu Nị Quyển 7 chương 104 Rảnh rỗi nghe hoa rơi đưa thanh kiếm Tò Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y Rần Trường Sinh đã tới cáo biệt sư huyên Trước khi rời đi tự nhiên muốn đến gặp nàng Năm đó Mạc Vũ chính là mỹ nhân rất nổi danh tại Kinh Đô Hiện tại càng nghiêng lệ chiếc cực Thực sự động lòng người Hắn biết nàng không phải cố ý câu dẫn chính mình Chẳng qua nơi này thật sự quá nóng Ngay cả trận pháp làm mát trong điện cũng tự như không có tác dụng gì Chỗ này quá nhỏ Hắn nhìn về bốn phía nói Đây là một gian phòng chuyên môn ngăn cách ra phía sau đại điện Cùng kiến trúc thể chế trong hoàng cung so sánh Quả thật lộ vẻ phi thường nhỏ Hương nữa còn không thông gió Năm đó trước khi nương nương buông rèm chấp chính Theo tiên đế học chính phủ hai mươi mấy năm Chính là ở chỗ này bàn thính Mạc Vũ châm chọc nói đoạn thời gian bệ hạ mới vừa vào cung Mỗi khi triều hội Đạo Tôn đều ngồi ở chỗ này Hiện tại ta ngồi nơi đây Chẳng lẽ còn có tư cách bất mãn hay sao? Trần Trường Sinh cười khổ nói nếu thế quả thật khó lòng mà nói được gì? Mạc Vũ như mày nói có phải các người đều cảm thấy ta rất có giả tâm hay không? Có đoạn thời gian, Trần Trường Sinh quả thật cảm thấy nàng rất có giả tâm. Không phải tại thời điểm Thánh Hậu Nương Nương còn sống, mà là 10 năm trước. Nàng cùng hắn thủy chung vẫn duy trì liên lạc Lúc bệ hạ chiếu nàng về kinh Nàng đã gửi thư biểu hiện hơi do dự Sau mới phát hiện được nàng đã sớm quyết định chú ý Nhưng sau khi nàng kiên trì gã cho lâu dương vương Trần Trường sinh lại cảm giác cái nhìn của mình đối với nàng có lẽ cũng không chính xác Nếu như nàng thật sự có giả tâm Nàng nên gã cho đối tượng có quyền thế hơn nữa Thậm chí nàng hoàn toàn có thể gã cho hoàng đế bệ hạ Trở thành hoàng hậu nương nương Vậy phải xem giả tâm ngươi nói là cái gì? Trần Trường Sinh nói Mạc Vũ nói nếu như giả tâm đồng nghĩa với quyền lực Ta thừa nhận dục vọng về phương diện này rất mạnh Nhưng ta chỉ cần quyền lực có thể bảo đảm chính mình có tư cách xử lý triều chính mà thôi Lời nói này diễn giải hơi lòng vòng Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút mới rõ Tò mò hỏi tại sao ngươi lại thích xử lý chính vụ như vậy Bởi vì ta là nữ quan do nương nương dạy dỗ A Mạc Vũ nhìn hắn nói ta cùng Hữu Dung đều do nương nương dạy dỗ Ta thích và cũng có năng lực xử lý chánh sự. Mà nàng am hiểu nhất chính là đại sát bốn phương. Trần Trường Sinh nghĩ tới rất nhiều hình ảnh những năm qua. Đối với những lời này chỉ có thể lặng yên nhận thức. Mạc Vũ nói dĩ nhiên, nàng giống nương nương hơn ta. Có thể cũng là vì nàng giỏi giết người hơn ta. Mười mấy năm trước ở tòa cung điện cách đây không xa. Thiên Hải Thánh Hậu từng nói với nàng cùng từ hữu dung giết người mới là chánh đạo Mạc Vũ biết mình không làm được như thế Có thể bởi vì khi còn bé gặp qua quá nhiều hình ảnh tột nhân bị giết quá máu tanh. Năm ấy ở trên bình an đạo nàng cầm kiếm đem chu thông chém cả người là máu Tựa như đã đem toàn bộ sát ý trên thân mình dùng hết rồi Trần Trường Sinh không muốn tiếp tục đề tài này Hỏi thành thân đã nhiều năm như vậy Hắn vẫn sợ ngươi như thế sao Câu này hỏi chính là Lâu Dương Vương Mạc Vũ lông mày trao lên Nói đó là nể không phải sợ ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi ư Trần Trường Sinh không ngờ lửa lại cháy ngược đến người mình Có chút lúng túng Mạc Vũ tha cho hắn Nói hắn hiện tại ngày ngày ở nhà học nấu nướng Vừa học được phương pháp ngâm của cải thứ 17 Bộ dạng rất vui vẻ Trần Trường Sinh nhìn bộ dạng nàng cũng rất vui vẻ Cũng thật cao hứng Rồi lại có chút cảm xúc tương đối phức tạp Hắn lý nhìn nàng Thái Dương khẽ sung lên Thu hồi tầm mắt Nâng chung trả lên nhóc một hớp Hỏi gần đây ngươi ngủ có ngon không? Mạc vũ mi phi sắc vũ nói rất ngon a Ngươi biết không? Người mập mạp thân thể mát lạnh, ôm ấp, rất thoải mái nha Ở trên đường đi ra tiền tuyến Trần trường sinh mỗi lần nhớ tới chuyện ngày đó trong hoàng cung Không nhịn được tự dở mà cười Hình ảnh như vậy đã xuất hiện nhiều lần lắm Để cho an hoa có chút khẩn trương Mà Phục Tân Tri cùng Trần Phú Quý hiện tại đã trở thành quốc giáo học viện giáo tập cũng rất bất an Trần Trường Sinh không mang theo quá nhiều ly cung giáo sĩ Mà là mang rất nhiều học sinh thanh đằng chư viện Hắn dùng danh nghĩa chính là dò xét Học sinh thanh đằng chư viện còn lại là danh nghĩa tới tiền tuyến thực tập Tiến vào Thiên Lương quận không lâu, còn chưa tới tầm Dương Thành, Trần Trường Sinh đã dẫn An Hoa rời khỏi đội ngũ. Thực lục của Đạo Điện các nơi càng không ngừng đưa đến trong tay của hắn. Hắn cũng tận mắt thấy chân thực tình hình ở dân gian. Thấy được binh sĩ dưỡng thương. Sau đó thấy được Thảo Nguyên. Ở trước lúc tiến vào chiến trường thực sự Hắn lần nữa nhớ tới câu nói cuối cùng của Mạc Vũ trong hoàng cung Dân chúng Kinh Đô đã 2 tháng không có thịt ăn Năm nay cây bông chuyển tới tự lưu lăng phủ chỉ có 3 thuyền Nếu như các ngươi thu trận Như vậy mùa đông năm nay sẽ xuất hiện vô số lưu dân Trên đường sẽ thấy vô số người chết cống Đây là một trận quốc chiến Lấy toàn bộ quốc lực mà chiến Như vậy nhất định cần phải thắng Nếu không Thu sẽ mất nước Đúng vậy Đây là một trận quốc chiến Song phương chắc chắn sẽ đổ dồn toàn bộ lực lượng Không tiếc bất cứ giá nào để đoạt được thắng lợi cuối cùng Nhưng có một số việc Trần Trường Sinh còn đáng đo Cậu Hàn thực cùng hắn thảo luận rất nhiều lần Cũng không đưa ra kết luận làm người ta kinh phục Vô luận là giai đoạn thứ nhất hay là giai đoạn thứ hai của chiến tranh Ma tộc sử dụng thủ đoạn vô cùng dữ dằn Chỉ sợ là đối với một cuộc quốc chiến mà nói Cũng lộ vẻ hơi quá mức Theo lý mà nói Không có ai lựa chọn phương thức ngọc đá cùng vỡ ngay khi cuộc chiến mới bắt đầu Cho dù ma tộc tương đối yếu thế Vì sao lại không có lòng tin như vậy Hơn nữa làm như vậy cũng không có bất kỳ khả năng thay đổi quyết tâm của loài người Như vậy trừ để cho ma tộc thất bại mau hơn một chút còn có ý nghĩa gì đây Người trong cuộc rất khó nhìn rõ ràng cả cục diện, cho dù là ma quân hay là ma xoáy. Người ngoài cuộc bởi vì vấn đề thị giác ngược lại dễ dàng thấy được chút vấn đề. Tỉ như Trần Trường Sinh cùng cậu Hàng thực cảm thấy một chút gì đó không đúng. Thương hành chu đã sớm chú ý tới điểm này. Một đội ngũ từ Hàn Sơn đi tới Ly Sơn trên đường đi dừng lại một đêm ở Lạc Dương. Sáng sớm hôm sau Thương hành chu đã rời Lạc Dương Không có bất kỳ ai biết chuyện này Hắn chỉ dẫn theo một tiểu đạo sĩ như pho tượng Bằng Ngọc Tây trữ trốn miếu cũ ngay từ mười mấy năm trước Cũng đã thành địa phương triều đình trọng điểm bảo vệ Nhưng làm sao quân sĩ có thể ngăn được hắn Hắn mang theo tiểu đạo sĩ tiến vào miếu cũ Hướng về phía gian phòng đã sớm trống không trầm mặt một chút Phân phó tiểu đạo sĩ dưới tàn cây tiếp tục học thuộc Tây Lưu Điển Ra miếu đi tới bên khe suối Nước suối vẫn trong như năm đó Hoa rơi nước chảy bèo trôi Lúc chảy qua trước người hắn đã tăng thêm phần tư sống Một vị tăng nhân xuất hiện tại bên khe suối Hắn vẫn như mười mấy năm trước Dung nhanh tuấn tú Nhìn không ra cụ thể số tuổi Mặt tăng y màu đen Phiếu trên tràn đầy vết rách cùng cho bụi Thương hành chung nói với hắn vương ra Ta muốn biết một ít chuyện Vị tăng nhân này là con của sở vương Theo như bối phận tính toán Là đường thúc của Dương nhân Nếu như còn ở trong triều Tự nhiên là sẽ bị vương gia Nếu như năm đó không có bác thảo viên chi biến Có lẽ hắn bây giờ đã là hoàng đế Dĩ nhiên, thương hành chú sẽ không thừa nhận như vậy Tăng nhân nói thỉnh giảng Thương hành chung nói thánh quen đại lục rốt cuộc muốn làm cái gì Tăng nhân trầm mặt không nói Thương hành chung lạnh nhạt nói Ngươi cuối cùng là người bên phía chúng ta Tăng nhân trong mắt thương xót toàn bộ hóa thành thê lương, nói bớt quá là kẻ lang thang không có nhà để về thôi. Thương hành chú bỗng nhiên nói thiên hải trọng thương thần hồn của ngươi, làm cho ngươi không thể trở về. Bây giờ nghĩ lại, cũng không phải là chuyện xấu. Những lời này rất rõ ràng đang hoài nghi hắn cùng với thánh quan đại lục có âm mưu gì. Tăng nhân nói hoàng đồ nghiệp bá công giả tràng. Thương hành Chu nói tổng yếu phải suy nghĩ cho hậu nhân, bất kể như thế nào, cuối cùng cũng là trần thị huyết mạc. Tăng nhân trầm mặt thời gian rất lâu, nói đây là hứa hẹn của ngươi ư. Nếu như ta chết, học trò của ta sẽ đón các ngươi trở lại. Thương hành chu không biết nghĩ tới điều gì. Trầm mặt một lát, lại nói nếu như bọn họ tự tuyệt, ta sẽ để người học sinh này đón các ngươi trở lại. Tăng nhân nhìn về tiểu đạo sĩ dưới đại thụ kia, lộ vẻ mặt hài lòng, nói ngươi muốn ta làm cái gì? Thương Hành Chung nói ta muốn ngươi giúp ta truyền một cái tin còn có đưa một đồ vật. Tăng nhân nói thánh quan đại lục quá mức xa xôi, chuyện này cần thời gian rất lâu. Thương hành chung nói chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi Tăng nhân nói tin tức gì Thương hành chung nói nói cho Tô Ly có chuyện phát sinh Tăng nhân nói ta thật sự không biết thánh quan đại lục sẽ có chuyện gì phát sinh Thương hành chung nói ta cũng không biết sẽ có chuyện gì phát sinh Nhưng ta nghĩ hắn nên biết nơi này có chuyện đang phát sinh Tăng nhân trầm mặt một lát nói đồ vật Thương hành chu đưa tới một thanh kiếm Kiếm dùng vải bọc kín vô cùng tốt Ở giữa dùng đồng xanh luôn chảy đúc thành một cái hoàng Tăng nhân nhận lấy kiếm, ngón tay cầm đồng xanh hoàng Không cùng thân kiếm chạm vào, phi thường cẩn thận Hảo kiếm Tầm mắt của tăng nhân rơi vào đồng xanh hoàng Cảm khái nói bảo vật như vậy lại bị ngư dung hòa để xuyên không đưa kiếm thật là xa xỉ. Giảo Thiên kiếm đương nhiên là Hạo kiếm. Đồng san là mãnh Hạo Thiên kiếm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện